もつばいかんぐんん viết cho riêng em lâng lâng o tiếng nhạc thương sao d i thêm chớ bướm bên hoa đẹp thêm thức giấc anh gọi đến t ì n dòng nhạc êm êm như lá thu bay bay nụ cười hôm nào như vẫn còn đây môi mắt kia trầm vòng tay anh uống chớ say thật say cho hết men tình thắng ngày Yêu em. tràn tường ngàn non cao tựa biên lớn yêu em như c u n g đàn còn yêu tiếng hát lời thơ một bài t a n g o anh viết cho riêng em để tặng cho em nghĩ dấu tình yêu em sẽ như buồn vì sao 夜明けたら、いつもよく見た。 một bài tango anh viết cho riêng em để hồn lâng lâng thơ tiếng nhạc đêm cho nhớ thương sao d i thêm cho bướm bên hoa đẹp thêm thức giấc anh gọi đến tên dòng nhạc êm mềm như lá thu bay bay nụ cười hôm nào như vẫn còn đây môi mắt kia trong vòng tay anh uống cho say thật say cho hết men tình t h ư n g này yêu em như sóng tràn tựa ngàn non cao tựa biên lớn yêu em như cung đàn còn yêu tiếng hát lời thơ vài thằng gô anh viết cho riêng em để tặng cho em ghi dấu tình yêu em sẽ như buồn vì sao soi sáng cho ta tìm nhau duyên thắm như màu ban đầu